Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xoa xoa bụng, giống như cực kỳ mệt mỏi Nhắm mắt nói với Diệp Tịnh An Học trưởng, tôi đã bụng rồi Chúng ta đi mua hoành thánh về ăn đi Buổi tối còn cũng chưa ăn gì Cảm thấy thức ăn thật nhiều dầu mỡ Bây giờ lại thèm ăn hoành thánh Chỉ nghĩ thôi cũng muốn chảy nước miếng Ai da, càng nghĩ càng thèm Diệp Tịnh An vòng vô lăng Cười lạnh nói Không phải vừa mới ăn uống rất vui vẻ sao Điện bảo bối cao mày lầu bầu Tôi có ăn cái gì đâu Diệp Tịnh an hừm một tiếng Đúng vậy không có ăn cái gì Bận cùng người khác nói chuyện Điền bảo bối nhăn mũi quay đầu nhìn anh Anh làm sao vậy nói chuyện thật kỳ lạ Diệp tỉnh an tức giận nói Tôi nói chuyện kỳ lạ Vậy còn cô hồng hạnh xuất tường thì sao Muốn ăn hoành thánh mới nghĩ tới tôi Lúc đẩy cô ở đâu sao không tìm từ hàng mà mua cho cô Điền bảo bối ngẩn người Sau đó kinh ngạc nói Anh nói gì vậy tôi chỉ muốn ăn hoành thánh Anh lôi từ hàng vào đây làm gì cứ nói này học trưởng, sao anh cứ gây khó dễ với tôi hàng vậy? Không phải là anh đang ghen đó chứ?" Điền Bảo Bối càng nói càng kích động, vừa rồi cô nghĩ chỉ nói lẩy nhưng hoàn toàn chạm đến ngòi nổ của Diệp Tĩnh An. Cơn tức giận nháy mắt dâng lên, đột nhiên anh giảm mạnh chân ga, tiếng phanh xe chói tai vang lên khiến Điền Bảo Bối bật người về phía trước. Nếu không thắt đai an toàn thì chắc cô cũng lao vào kính chắn gió trước mặt rồi. Điền Bảo Bối mở to mắt, kiếp sợ tạ hỗn hển một hồi lâu, tức giận nhìn sang Diệp Tĩnh An quát: "Anh làm gì vậy?" không biết có phải vì nguyên nhân bất chợt này hay không, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, hình như là say xe. thế là cô liếc nhìn Diệp Tịnh An một cái, sau đó che miệng quay đầu. Diệp Tịnh An buông tay lấy, trợn mắt nhìn về phía Điền Bảo Bối. tôi mà ghen à? Điền Bảo Bối, cô cũng quá coi trọng bản thân đi. tại sao tôi phải ghen? chẳng qua là vì cô là người mang thai con của tôi. nếu không phải là vì đứa bé, cô có cùng chó hay mèo ở chung một chỗ, tôi cũng không quan tâm. anh nói một cách tàn nhẫn, sau đó hừ lại một tiếng, nở nụ cười, quay đầu đi. Buồn cười, tôi mà ghen cháu, thật buồn cười Điền bảo bối sững sờ, Ngay ngốc che miệng Của ôm ngực hít thở vài cái Một cách khó khăn Sau đó quay đầu đi chỗ khác Con người to tròn tràn ngập nước mắt Diệp tỉnh an cũng phát giác Vừa rồi mình nói hơi quá đáng Sắc mặt anh cứng đờ Nhưng anh vẫn như cũ không nói gì Chỉ cứng ngắt xoay đầu Điền bảo bối đưa tay ôm ngực Cảm giác buồn nôn càng lúc càng mạnh liệt Hai người im lặng một hồi lâu Diệp Tịnh An dùng sức dẫm chân ga chuẩn bị khởi động xe, nhưng vừa mới nổ máy, Điền Bảo Bối đột nhiên tháo ga an toàn mở cửa lao xuống xe. Diệp Tịnh An sững sờ, vội vàng tắt máy, ngài nữ người ra khỏi xe. Điền Bảo Bối, cô quay trở về cho tôi. Bang đêm ở đây yên tĩnh, tiếng Diệp Tịnh An gầm lên vang vọng khắp ngã thi đường. Điền Bảo Bối che miệng chạy ra xa, cho đến khi thật sự chạy hết nổi nữa mới dừng lại, tay chống đầu gối hơi thở gấp gáp. Điền Bảo Bối quay đầu lại thoáng nhìn qua. Diệp Tịnh an cũng không có đuổi theo, cô dậm chân tại chỗ sau đó ngồi chập xuống, cũng không ấp mặt vào cánh tay nữa mà giơ hai tay nâng mặt bắt đầu khóc to. Cãi nhau với Diệp Tịnh an đến nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cô cảm thấy uất ức như ngày hôm nay. Cô giống như một đứa trẻ ngồi khóc ven đường nhưng không biết vì sao mà lại khóc. Diệp Tịnh an luôn nói mấy câu làm tổn thương người khác nhưng gần đây anh đã thay đổi rất nhiều. Hôm nay lại đột nhiên nói như vậy với cô, thật sự làm cô cảm thấy rất đau lòng. Hơn nữa hôm nay cô rất mệt Lại còn muốn ăn hoành thánh nữa Nước miếng cùng nước mắt của Điền bảo bối thi nhau tuôn Cô móc điện thoại ra Gọi cho quản gia nhà họ Điền Kêu lái xe tới đón mình Mười mấy phút sau Xe của Điền gia đã tới Cô nói tài xế chạy tới chỗ bán hoành thánh Còn để cho tài xế trả tiền Sau đó liền mang hoành thánh trở về ngôi nhà tủy tinh Về đến nhà, mà Điền Bảo bối vẫn còn chưa khô nước mắt, cô mang Hoành Thánh vào phòng bếp, sau đó đem Hoành Thánh đổ vào tô. Diệp Tịnh An nghe thấy động tĩnh, liền dài xuống, nấp ở một góc lén lút nhìn, anh trông thấy một mình Điền Bảo bối ngồi ăn Hoành Thánh, thật đáng thương, cô ăn từng miếng từng miếng, vừa ăn vừa lau nước mắt, nước mũi, làm cho người khác cảm thấy đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu. Trong lòng Diệp Tịnh An mềm nhũn, bước từng bước xuống cầu thang, nhưng rất nhanh liền thu chân trở lại không được, anh không thể nhận thua, Điền Bảo Bối suy nghĩ quá nhiều, lại có thể cho anh là ghen. Nó giỡn, bây giờ mà anh đi xuống lầu, chẳng phải càng làm cho cô nghĩ rằng mình để ý đến cô hay sao. Diệp Tĩnh An lại quay trở về chỗ cũ, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Đây chính là Điền Bảo Bối, một người lúc nào cũng cãi nhau với anh nhiều năm như vậy. Có câu nói ác độc nào mà anh chưa từng nói qua, Điền Bảo Bối cũng không có chuyện gì, chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy nếu như bây giờ anh đi xuống ngược lại sẽ làm hư cô. sau khi đã quyết, diệp tĩnh an nặng nề gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. nhưng anh vừa mới rời đi được một bước, đột nhiên nghe thấy tiếng điền bở bối, mắt nghẹn ho khan diệp tĩnh an chau mày đứng yên tại chỗ. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net